Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net là, anh đã biết những gì chứ? Muốn cô đồng ý chuyện gì nữa? Tất cả suy nghĩ đào qua một vòng ở trong đầu, cô cũng không đoán được anh rốt cuộc là muốn cô làm gì. Nhịp tim của cô ra thấp thật gấp, thật nhanh, không thể nào khống chế được. Đằng lúc trái tim dâng tư dục dường như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, lưng tĩnh hành mở miệng nói. Cô bàn chiếc ghế sofa này cho tôi đi." Anh vừa nói xong thì bạn ăn chìm vào im lặng, Dương Tô Dục không nói câu nào, gấp gáp điều chỉnh hô hấp của mình muốn bình tĩnh lại Khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của cô, từ tái nhật trên sang hồng. Chậm một chút nữa, đầu của cô giống như có một quả bom nổ tung, đại não ngừng hoạt động trước mặt tối tăm. Ghế sofa ư? Cái anh muốn không phải là cô, mà là ghế sofa của cô sao? Giống như một quả lửa đạn, con lại than lửa. Tia lửa thật là nhỏ, nhưng từ từ lại đốt thành một ngọn lửa lớn. Lăn ra đồng cỏ cháy lớn Cô nắm chặt hai tay trở thành nắm đấm Đến đối đầu móng tay cũng đâm vào da thịt Cô làm sao thế? Tối ngày hôm qua ngủ không ngon sao? Lần tĩnh hành phát hiện ra Sắc mặt của cô lúc này thật là khó coi Dừng từ dục đang cố gắng Khống chế cảm xúc Chỉ cắn chặt môi giới một câu cô không nói Cô nên thử Ngủ trên chiếc ghế sofa kia một lần Ngủ rất là ngon Mỗi lần tôi ngủ ở đây đều một giấc đến sáng Cho nên chúng ta có thể thương lượng của bán chiếc ghế sofa này cho tôi đi. Mặc dù anh kêu cô ngồi tù một lần, nhưng cũng không quên kêu cô bán chiếc ghế sofa lại cho mình. Không bán. Dương Tử Dục rốt cuộc tìm lại được giọng nói của mình, lạnh lùng giống như là Bắc Cực. Không thể thương lượng sao? Tôi sẽ trả gấp hai giá tiền. Lương tĩnh hành vẫn không từ bỏ ý định. Cho dù cô lạnh lùng nhìn anh, không bán. Cô vẫn không thay đổi lạnh lùng nói, lại tức giận nhanh chóng tăng cao. Gặp bà, anh vẫn không từ bỏ tiếp tục trả giá thật cao. Một một câu nói của anh làm là giận trong lòng của Dương Tư Dục lại càng lớn. Lý trí bị sự phẫn nộ quét sạch. Tôi nói là không bán. Dương Tư Dục rất thức giận, rống to. Gấp 10 tôi cũng sẽ không bán. Đột nhiên một quả bom nguyên tử trước mắt anh nổ lớn. Dù anh thích cây ghế này đến cỡ nào, cũng biết rằng mình không thể tiếp tục. Đợi rồi, đợi rồi, tôi không mua nữa. Anh chấp nhận tạm thời bương tha. Dừng từ dục nhìn anh mươn tha ý định của mình Cũng không hết giận Cô đứng lên muốn trong thời gian ngắn nhất rời khỏi bàn ăn Cô còn muốn ăn nữa sao Nhìn vào diễn thức ăn của cô vẫn còn Thậm chí sữa tươi cô cũng chưa uống xong Tôi chính là bị anh chọc tức đến mức no rồi nha Dừng từ dục lâu bầu Đặt ly sữa chưa uống xuống bàn Anh không nghĩ ngợi cầm lấy Đưa lên miệng uống sạch còn là cái gì chứ Anh không nghe rõ cô nói gì rất là biết điều, đem đi chén để vào bồn rời rồi trực tiếp đi vào phòng tắm. đã rồi đừng tức giận nữa. lấy dùng quần áo cho tôi đi. ngày hôm qua tôi cũng chưa tắm. nếu khách hàng bị dọa đến chạy thì nguy rồi đó. lần tĩnh hành là người gió hoài chiều nào thì sao chiều đó. biết rằng cô rất nóng tính nhưng cũng hết giận rất nhanh. được tắm rửa thì tâm tình anh cũng rất tốt. anh coi tôi là người hầu của anh đó hả? hay là xem tôi là vợ của anh hả? dương từ dục tức giận nhìn anh chằm chằm mấy lần anh tới đây cũng để lại mấy bộ quần áo mà dù là đem đi tiệm giặt ủi nhưng anh thật là đem cô nhà giống như nhà mình. Lương Thịnh Hành đang đứng trước cửa nhà tắm, suy nghĩ về câu hỏi của cô. Một lúc sau đột nhiên anh quăng ra một câu nói: Nếu như có thể làm vợ cũng là một chuyện tốt. Vừa rất lời, anh đóng cửa lại để cho cô một mình ngoài cửa. Làm vợ cũng không tồi ư? Dương tư Dục đứng chờ tại chỗ, nhưng cửa nhà tắm đóng chặt. Đáy lòng đã bình tĩnh lại dâng lên một trận phong ba. Lương Tĩnh Hành ở trong phòng làm việc, nhiệt độ máy điều hòa không khí vừa phải, Cửa sở rất rất cung cấp ánh sáng thật tốt, âm nhạc cũng nhẹ nhẹ quanh quẩn trong phòng. Anh mở bàn thảo của Dương Tư dục ra, thuần phục cầm lấy bút máy, cố gắng sửa cho hoàn chỉnh thiết kế của cô. cổ kho. Cổ Dâu đã nói tiền không phải là vấn đề, chỉ hy vọng mọi người thấy được vẻ đẹp của cô ấy, cho nên cô áo cưới phải thật sâu. Khoai được vòng một của cô ấy, dùng thân mã trống đỡ ở phần trên nữa, để chú ấy trở thành người phụ nữ duy nhất xinh đẹp trong mắt người đàn ông của mình. Lương Tiến Hanh rất hiểu rõ, cô dâu là một người giàu có, là một người phụ nữ dìm dù nữa. Tôi cảm thấy áo cưới như vậy chưa đủ tinh xào. Dương tư dục lắc đầu, không thích anh sửa lại phần ngực của áo cưới. Tân Nương là muốn bán thịt sao? Cô ấy bán thịt ư? Cô ấy là con gái một của người giàu có nhất Đài Loan, làm sao lại... Lương Tĩnh Thanh giững sở hỏi, nếu như không phải là bán thịt, làm sao lại thích khoe ngực chứ. Dương Tư Dục lạnh lùng ném trăm một câu, giật lấy cây bút trong tay anh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net